Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Lấy vợ là phải lấy vợ nhàng Tác giả Ngô tụ Long Hương Người đọc Đầu gỗ Chương Bốn Trong kỳ thi cuối cùng Có lẽ thi khen phải chịu những rắc rối Khi dính đến Tiểu Trư, mà suốt hơn một chút Kiếm không 0,5 điểm thôi, mà mất đi danh dự để nhắc thủ kho liên tiếp Từ khi vào trường đến nay, người vô địch mới là Lâm Tiểu Trư Thật không có thiên lý, Tiểu Trư ngày nào cũng cũng những đứa trẻ chiều tường, nghịch đắc, tròi tổ chim Cũng không thấy khu học hành thằng hoi, vì sao điểm là cao hơn anh trong cuộc thi toàn quốc mẹ anh cũng tỏ vẻ hoài nghi con bé nhà họ lâm có anh ghen hay không vậy mẹ bạn men anh từng rất xấu từ lần đầu tiên gặp lâm tiểu Trư mặc dù không phục hay khen vẫn là quốc lương tâm giải thích thay tiểu Trư không đâu mẹ cậu ấy chưa bao giờ làm chuyện này che đứng một bên, âm thầm thời gian lên tiếng một sung ban đầu, Lẹo Lâm chính là như vậy Cũng không nhìn thấy tài năng Tầm ngẩm tâm ngầm, mẹ đứng đầu cuộc thi Thật sự, khiến cho người ta tức chết Ai? là chi chiền đó Mẹ và không tin, chắc vắng Lẹo Lâm, thật sự lợi hại như vậy sao? Em thấy chú ấy rất khờ Dĩ nhiên là thật Mặc dù rắc mắc mặt Che bằng quyết định đó thật Đầu tiên Bọn anh cũng không tin Không phục Còn vắt chăn vất cổ làm việc Cuối cùng Rất lâu sau Vẫn không đủ kịp Cuối cùng Mới phải thừa nhận Quả thật Là có thiên tài Có đôi khi Người phải thêm mệnh ai Chuyện cũ Nghĩ lại mà buồn Thi khen Cũng nói Lâm sẹo tim Cũng rất thông minh Trong lúc giả đê Thường xuyên có cách giả tác Có khi Đêm so sánh với cách giả của thầy Còn nhanh hơn Hơn nữa Cậu ấy cũng rất kiêu nghẹo coi thương những chuyện lén lúc Cho mẹ kia Ừm Nó chỉ càng di chuyển một nửa thông minh của cha nó cũng đủ để ứng phó hết, trung học khó thôi nhé. Cha khen ngợi, rồi nhìn con, không chửi bới người khác sau lưng, thật không tệ hy khen nhớ kỹ lời nhận xét của cha về thiên tài, cũng không chịu thua, cầm sắt Bây giờ con đi học bài, con không tin, không thể vứt qua cậu ấy Cha cười khuyên anh Hi khàng Con đừng cố quá Phần khí con coi là tốt Tài mới dùng được Có một nửa phần Cố gắng sẽ vượt qua Con có biết Ngày trước Chú Lâm cũng vượt qua chúng ta Bao nhiêu bà kiểm tra không Số lẻ Cũng tới hai con số đây Càng mặn Đó mới là lớn Đạo Lâm Là đối thủ lợi hại nhất mà cha từng gặp Cha thua cũng tâm phục khẩu phục Hy khen nghe đến tròn mắt chủ Lâm lợi hại như vậy sao Lại có thể khi cho một người kiêu nghèo như cha của mình thản nhiên thừa nhận tài nghệ không bằng người ta Mẹ vẫn không tin như cũ Không thể nào Đạo Lâm lợi hại như vậy Sao lại đi chịu sống trong một cái huyền nhỏ nhiều năm như vậy? Bây giờ lại còn làm cấp dưới của anh à. Ai? Ban đầu sở nghiên cứu mời chú ấy Nhưng chú ấy từ chối Cho nên mới có thể đến phiên anh Hơn nữa, đôi khi không phải bạn lĩnh lớn nhất định có chức vị cao Sự lựa chọn cùng duyên số cũng rất quan trọng Cha cười khổ, sờ sợ, sợ cái đau càng lúc càng ít tóc Cũng không biết sau hôm nay mình có còn giữ được hình tượng thông minh tuyệt đỉnh trong mắt bà con hay không Từ chối ư Mẹ cắt kéo giọng Đầu óc chú ấy có bệnh à béo như người đến đầu rụng hết tóc Cũng không sợ được cái sở nghiên cứu của các anh Giờ chú ấy lại đi từ chối Chú thích, đầu rụng hết tóc, y nói là đến già hết chú thích Cha do dự một chút Cái này, xem như chú ấy là thích người đẹp, không thích gian sơn đi Chú ấy muốn sống cùng mẹ xèo tim, bỏ qua công việc này Tự nguyện đến sống ở huyện Thành nhỏ Quả nhiên, cha nhìn thấy trong mắt mẹ hiện lên một ánh sáng cảm động ai danh hiệu người vợ tốt nhất để bị mát mẹ nhìn Hi Khen còn ở bên cạnh ghê ôn hoài nhắc nhở anh Hi Khen sao con không đi đọc sách hả? Không muốn vượt qua nhà đầu kia nữa sao? À con biết rồi, con lập tức đi ngay. Con nhất định phải đánh bài cậu ấy. Hi Khen. Số sụt ý chế chiến đấu Vào phòng đọc sách Cha nhìn Huy khen rồi đi Nói với mẹ Chuyện này Cũng chưa hẳn là không phải chuyện tốt Còn trẻ chịu sông giống một chút cũng tốt Trước kia Không phải em Lo nói kêu nghèo hay sao Em thấy chưa Không cần chúng ta phí sức Nó cũng biết Là không nên kêu nghèo Mẹ gật gắt đầu Đồng ý nói 0,5 điểm là cái gì chứ em tin nếu huy khen nhà ta dốc toàn lực khẳng định có thể trở về ngôi vị để nhát che thời gian một tiếng không nhận tâm chạm vào người mẹ kiêu nghèo này chỉ mong đồ thông minh của đứa bé kia bị mẹ nó làm chung ho một phần Nếu không Huy khen muốn hơn nó còn rất khó, À, anh vừa nói lẹo lăm Vì người vợ yêu Mà bỏ cơ hội tốt Đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra Khuôn mặt mẹ Trở nên rất hân thú Khi nói đến việc này Ai Phụ nữ Đúng là cái tên chuyện Cho dù là phụ nữ kiêu nghèo Cũng không có ngoại lệ Che thời gian một tiếng Bắt đầu nhớ lại Không có thèm nhắc chị có thèm hơn Hy khen thường chú ở vị trí E quân Mẹ cũng không thích đi tạm bộ nữa Mặc dù mọi người vẫn khen Hy khen Nội dung câu chuyện vẫn làm người ta khó chá bé gái nhà Hồ Lâm Thành tích xuất sắc Đáng tiếc Quẹ hung dữ Hy khen nhà bếp ngon Lượng lên lại đẹp trai nữa Lòi khích lệ này Thè không có còn hơn khiên anh mẹ lại biến anh thành tiểu nhân hiền hạ đi khuya nhan sắc nhiều năm sau mỗi khi cha nói đến chuyện này còn nói anh may mắn hơn dù sao trên lệch công lớn sóng gió không quá mạnh nhưng Hy khen là cảm giác mình bất hạnh hơn nếu như giống như che cùng chủ lâm trên lệch quê xe anh có thể chấp nhận số mệnh Xong, hết lần này tới lần khác Lâm Tiểu Trư chỉ nhiều hơn anh 0,2 đến 2 điểm Điều khiến anh tự cho rằng Chỉ cần cố gắng một chút là có thể vượt qua Cho nên, vùi đầu ở trong mẹ chú này Cho đến khi phải lấy thăng trẻ giá Chú thích, mẹ chú Câu thành chủ ngủ yêu me, bị học con người Thưa chú thích Sinh nhật Huy khen về một ngày tháng giêng Nhìn con trai muốn vượt lên lâm tiểu trư Mẹ ngay cả ngày nghỉ cũng không ngừng cố gắng Mẹ rất là vui mừng Vừa hay có một đoàn siết thú người nghe đến biểu diễn tại Thượng Hải Mẹ dùng quan hệ rất lớn lấy được hai vé Chuẩn bị dẫn Huy khen đi xem vào ngày sinh nhật Ai ngờ Ngày đó đơn vị che tạm thời có một công việc Muốn đẩy nhanh tốc độ Cha mẹ hy khen Và cha mẹ tiểu trư Phải làm thêm giờ Cho nên Trời sắp xuống Nền vào đầu tiểu trư buổi biểu diễn siết thú Bắt đầu vào sế chiều Bởi vì cha mẹ không có nhà Hai người rất khót dùng tiền mình tuổi Ra khỏi cửa từ sáng sớm Trước Đi đến miếu thanh hòn dạ một chút Đang ngày lễ Miếu thanh hòn, nhộn nhịp, hối hả Trong tủ ở các cửa hàng phiên đường Được dạng hòn bởi rất nhiều màu sắc rực rỡ Nhân viên bán hàng, không để ý chơi tiếc giá rét nhiệt tình mời khách ở cửa Tiểu chư, giống như một hạt đầu Nhảy từ khu vực này, đến khu vực khác Hy khen, sợ hai đứa lạc nhau Đi theo phía sau, chẳng quan tâm người khác nhìn Ở khu bương bé thực phẩm Tiểu chư mua khá nhiều, hay khen nhăn mặt, ngăn cô lại Này, tiểu chư, những thứ đồ ăn này trên đường không có sạch sẽ Ăn vào sẽ bị tiêu chảy đấy Tiểu chư không trả lời Ông chủ bán hàng thức ăn không vui, vỗ vào thành quầy Tiểu quỷ, mày nói nhăn gì đó Đồ ăn nhà ai không sạch sẽ hả Mấy ông chủ bên cạnh cũng chờ mắt nhìn Tiểu Trư vụ ve hoa giải Các chi các chú e Thật xin lỗi đầu óc của cậu ấy có bệnh Nói xong liền lô Hy Khen Thoát khỏi nơi thị phi Đến giải đắc an toàn Tiểu Trư đẩy hết đồ ăn vặt ngộn ngang trong tay cho Hy Khen Cậu cầm lấy cho tớ Hy Khen nhắc thơ cầm lấy Nhưng ngay sau đó bắt mình Đồ của cậu Sao tớ phải cầm Đây là sự trừng phạt cho tụi nó lung tung Tiểu Trư hầm hừ trách tội Huy Khen Cậu nói lung tung cũng không nhìn xem đấy là chỗ nào Cũng không sợ bị đánh sao Nếu làm liên lụy tới tớ thì sao Huy Khen Còn canh canh trong lòng Đối với câu mà Tiểu Trư nói Đầu óc mình có bệnh Cũng thở phi phi đáp lại Tớ có nó sai sao? Những đồ ăn bày ngồi như thế này Không khí nhiều vi khuẩn như vậy Cậu biết sẽ có bao nhiêu vi khuẩn Rơi phía trên bề mặt thức ăn không? Hừ Không sạch sẽ Ăn veo cậu có biết không? Tớ chỉ biết là nguy cơ gây bệnh Tư tưởng cụ rích cậu có hiểu không? Thân thể con người có hệ thống miễn dịch Càng chịu tác động Mới kèm thích ngay tốt Người thường bị kém Cũng sẽ không bị ung thư Cậu nói sai rồi Hơn nữa Cậu có hiểu là cậu đã đi quay xe rồi hay không Quá kích thích Sẽ làm ảnh hưởng tới Hệ thống miễn dịch Hai người Một đường biện luận Tiểu chư Móc đồ ăn vặt Trong tuổi ra Ăn ngon lành Bỏ lại những thứ khó ăn Còn thừa Cho hay khen ăn hay khen kẻ dặn cậu mua thì cậu tự ăn đi tiểu chư nó nắng ngông hồn đầy lý lẽ tớ là mua cho kẻ phán của cậu nha nếu lãng phí lôi công sẽ đánh cậu đó lúc nãy tớ không cho cậu mua cậu tự quyết định thì tự mình giải quyết đi này Cậu không nhìn thấy lòng tốt của tớ à Tớ mặc kệ, đây là nhiệm vụ của cậu Cái này gọi là cậu ép mua, ép bán. Tớ vừa tịch thu tiền của cậu Cái này gọi là vô tư, kính dân. Hai người vẫn âm ỉ đến khi siết thu bắt đầu Những thấu đồ ăn vặt kia cuối cùng Vẫn vào trong bụng hi khen Thật ra thì Mùi vị cũng không tệ lắm Thỉnh thoảng ăn một chút Cũng không có vấn đề gì Cho nên Huy khen không còn tức giận Chỉ là Tiểu chơi kia có thể ăn rất nhiều Vừa về bàn đã mua hai bịch bắp rang bơ Không nói một câu Bắt anh nhặn một bịch Chương trình siết thú bắt đầu Người bay trên công chung Làm xiết trên dây Thực phục hổ Tiết mục rác đặc sắc Hai người thỉnh thoảng ngạc nhiên ô lên Sau đó, ông chủ Glow ôm một con chó nhỏ lên sân khấu Con chó nhỏ rác không nghe lời Ông Glow làm dáng vị tức giận Muốn chân phè con chó nhỏ Ông ta đè con chó đang dạy dụa Chói một cây gậy trúc chơi người nó Ở đầu cây gậy Thắt một cục xương Hơ hơ trước mặt Con chó vô vập nhưng vẫn không ăn được Con chó đuổi theo cục xương Chạy Vẫn không đuổi theo được Uncle Low một bên cười lăn lộn Kẻ rạp xiếc Bởi vì con chó nhỏ ngu sững Cùng trò của Uncle Low Mà cười vui vẻ Tiểu chư Cũng cười tới ngã nghiêng Chỉ có hy khen Cười mấy tiếng Rồi không cười nổi Anh thấy mình đều ở phía sau Tiểu Trư Vì 0.2 đến 0.5 điểm trên lệch kia mà cố gắng Nhưng vẫn không thành công Không phải giống con chó nhỏ kia sao Hy khen, vô kẻm, quay đầu nhìn Tiểu Trư Đang vô cùng vui vẻ Trong lòng không khỏi nghĩ rằng Trời đã sinh du, sao lại còn sinh lượng Nhưng nếu không có Tiểu Trư Giữ cái danh đệ nhắc kia Thì có thể sung sướng sao Ai mà biết được